Thật ra thì dương mưa của cơ động cũng không phải là không có sơ hở Chính hắn đã thừa nhận mình đang mạo hiểm Nếu như hắc ám thiên cơ sau khi cắn nuốt cút hoa trư lại không lập tức bày ra thần cấp thực lực để phát động công kiếp Ngược lại còn nhanh chóng viễn động Tìm một địa phương an tĩnh tu luyện Củng cố thần cấp lực lượng bản thân Chỉ cần nhiều nhất 10 năm tiếp theo là hắn có thể triệt để đem cút hoa trư trong cơ thể chân chính luyện hóa Cùng tự thân thần lực tan ra làm một thể Khi đó hắn liền chân chính trở thành thần rồi Dương mưu của cơ động tự nhiên sẽ thất bại theo Nhưng khả năng hắc ám thiên cơ có thể nhìn ra sơ hở này gần như là bằng không Là một người chủ nghĩa cá nhân Nên khi mục tiêu nỗ lực cả đời rốt cục đạt được thì tâm tình của hắn làm sao có thể bình tĩnh nổi. Hắc ám thiên cơ vừa thành thần làm sao có thể không lập tức động thủ mà đi kiếm địa tìm tu chớ. Cho dù hắn thật có thể phát hiện lập tức chạy trốn thì kết quả xấu nhất chính là 10 năm sau cơ động sẽ cùng hắn tiến hành quyết chiến cuối cùng hơn nữa ai mà biết được 10 năm sau cơ động không thể tu luyện thành thần hay không Cho nên dương mưa của cơ động tuy có sơ hở nhưng sơ hở đấy gần như là không tồn tại hắc ám thiên cơ rốt cục vẫn phải thu trận giống như cơ động đã nói như vậy. Thời điểm hắn cắn nuốt cúp hoa trư cũng là lúc kết cục đã định Cúp hoa trư tìm phục tại trong cơ thể hắn, chờ đến khi hắn thi triển chung cực tất sát kỹ mới bộc phát nhất thời đem hắc ám thiên cơ dẫn vào vực sâu hủy diệt đang lúc này một đạo kim sắc quang trụ rực rỡ từ trên trời giáng xuống xuyên phá tầm tầm phong tỏa rơi vào trên người cơ động đó chính là ánh mặt trời tràn đầy khí tức quang minh sáng rực thực nhật phượng hoàng hỏa nhi đã thành công xuyên phá hắc sắc thiên mạc mà hắc ám thiên cơ bố trí đem ánh mặt trời hoàn toàn chiếu rọi ở trên người cơ động cơ động hai tay nắm lấy hỏa thần kiếm tỏa ánh kim rực rỡ từng đạo kim sắc quan văn bắt đầu ra hiện ra sau lưng hắn nhóm quan minh thiên can thánh đồ cùng với đại diện thánh hỏa long lập tức cùng phóng thiết ma lực Tựa như trăm sông về đổ biển Tập trung hết trên thân thể cơ động Dương miệng màu bạc trên đỉnh đầu cơ động Vào lúc này đã lặng lẽ thối lui Nhận được toàn bộ thuộc tính phụ trợ Của các quan minh thánh đồ Lại thêm hỏa thần kiếm tiếp Dẫn quan minh chi hỏa Cơ động rốt cục đem Tự thân tu vi tăng lên tới thần cấp Đinh một âm thanh nước vỡ vang nhỏ Sinh mệnh chi hạt nơi ngực cơ động lặng lẽ bể tan tàn Vì duy trì trạng thái lúc này của cơ động Toàn bộ sinh mệnh lực bên trong sinh mệnh chi hạt đã hoàn toàn rót sạch sẽ vào trong cơ thể hắn Hắc sắc thiên mạc giống như băng tuyết tan rã nhanh chóng biến mất Bầu trời vốn chỉ có một chút sắc vàng liền nhanh chóng khuyết trương không ngừng xua tan hắc sắc thiên mạc Hát ám thiên cơ sắc mặt đã trở nên vạn vẹo. Một phần năm thần lực trong cơ thể sôi trào khiến hắn căn bản cái gì cũng không làm được. Mặc dù chung cực tất sát kỹ của hắn đã gần như hoàn thành. Nhưng bây giờ lại không cách nào sử dụng phần lực lượng này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa thần kiếm trong tay cơ động phóng thiết vô tận quang minh sắc thái. ôm. Một tiếng nổ ầm vang lên Kim quan trên người cơ động cấp tốt triệt thoái Tất cả hào quang đều toàn bộ tập trung lên hỏa thần kiếm trong tay Hỏa thần kiếm vốn là dung hòa thành nhất thể cùng với cơ động Nhưng để đạt tới công kiếp lớn nhất Cơ động lúc này đã đem hỏa thần kiếm cùng bản thân chia lìa ra chỉ có thả ra bản thể hỏa thần kiếm thì hắn mới có thể khiến cho một kích của mình hóa thành tiêu chuẩn thần cấp chung cực tất sát kỹ cũng giống như hắc ám thiên cơ cơ động chỉ có lực lượng phát ra một kích duy nhất lúc này hắc ám thiên cơ mặc dù đã không khống chế được địa ngục hàng lâm đạn nhưng hắc ám thần lực trên người hắn vẫn vô cùng mạnh mẽ Chỉ có vận dụng một kích có uy lực cao hơn ma lực của 38 hắc ám quan văn của hắn thì mới có thể đem hắn triệt để hạ gục mà không ảnh hưởng đến hết thảy mọi thứ trên mặt đất. Vì vậy, cơ động không thể mạo hiểm. Hắn nhất định phải sử dụng ra toàn bộ lực lượng bản thân để đối phó hắc ám thiên cơ. Đi đi, hỏa thần kiếm. Cơ động hét lớn một tiếng hỏa thần kiếm tản ra ánh sáng ngọc rực rỡ phá không phóng lớn trở nên to hơn bốn thước quang mang trên thần kiếm tản ra so với ánh mặt trời càng thêm sáng ngời hư không lặng lẽ hé mở một đạo kim sắc thân ảnh lặng lẽ xuất hiện thân ảnh hư ảo màu vàng đó lặng lẽ cầm hỏa thần kiếm trong phút chốt Khí tức uy nghiêm không gì sánh kịp đã tràn ngập khắp không gian. Đây chính là chung cực tất sát kỹ của cơ động hỏa thần hàng lâm trảm. Thân ảnh màu vàng chính là hỏa thuộc tính nguyên tố chủ thần trong thần giới. Được chung cực tất sát kỹ của cơ động hấp dẫn và tạm thời triệu hoán tới. uy lực một kiếm này cho dù là sát thần tu phổ nhược tư nhìn thấy cũng thất sắc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 687 đại kết cuộc. Liệt diễm ta yêu nàng. Thân ảnh màu vàng tay cầm hỏa thần kiếm từ trên trời rán xuống. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cơ động thi triển chung cực tất sát kỹ. Một khắc trước đó, vẫn là hắn phải hứng chịu chung cực tất sát kỹ của hắc ám thiên cơ. Nhưng một khắc sau đó, mọi chuyện hết thảy cũng đã nghịch chuyển. Thân ảnh màu vàng tràn đầy uy nghiêm dơ cao hỏa thần kiếm từ trên trời rán xuống. Đối mặt với ánh vàng rực rỡ của hỏa thần kiếm, hắc ám thiên cơ lúc này chỉ còn lại sự tuyệt vọng trên gương mặt. Hắn căn bản cái gì cũng đều không làm được chỉ có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong ánh vàng của hỏa thần kiếm ẩn chứa thần lực cường đại đến cỡ nào đùng hắc ám thần chướng bể tan tành một khắc sau đó kim sắc lưu quang cũng dần phát toái cùng hỏa thần kiếm cả hai đồng thời rơi xuống để lại sau lưng vạn thước tinh không bị thiêu đốt hoàn toàn thân thể hắc ám thiên cơ ngay cả một chút cho bụi cũng không còn tồn tại, triệt để tan biến trong hư vô. Tiếp đó là một thân ảnh màu biếc lục từ trong đám cho bụi bay vút lên cao. Đấy chính là Cúc Hoa Trư đã bị Hắc Ám Thiên Cơ thôn phệ khi trước. Hai lực lượng hắc ám và quang minh va chạm trên không trung, Đây là hai lực lượng vốn tương khắc lẫn nhau quan hệ thắng bại chỉ nhìn vào thực lực mạnh yếu của song phương. Hỏa thần kiếm trảm xuống, diệt sạch địa ngục hàng lâm đạn trong không trung. Một kiếm này không chỉ là hàm chứa lực lượng của hỏa thần mà còn ẩn chứa bên trong công kích cường đại nhất của cơ động sau khi cơ động nhận được sự tăng phúc của độc tử tuyệt luyến anh túc diệt thần kích của hắn đã chạm đến đệ cử trọng điều này lý giải tại sao hắn đã nói trước khi đấu với hắc ám thiên cơ nếu như hắc ám thiên cơ không thi triển chung cực tất sát kỹ, hắn hoàn toàn nắm chắc việc đã thương hắc ám thiên cơ đệ cử trọng diệt thần kích đem đến cho cơ động một kỹ năng hoàn toàn mới Cũng là kỹ năng mạnh nhất của Diệt thần kiếp đó là Diệt thần châm có khả năng xuyên thấu hết thảy cách trở, bao gồm cả thần cách trong đó. Đây mới thực sự là thủ đoạn Diệt thần chân chính. Chính ngay lúc Hỏa thần Hàn Lâm Trảm va chạm với Hắc Ám thần chứng, Diệt thần châm trong nháy mắt đã xuyên thủng Hắc Ám thần chứng cũng như thân thể Hắc Ám thiên cơ. Lực lượng kinh khủng của nó đã đâm thấu thần cấp thể phách của Hắc Ám Thiên Cơ. Nhờ đó mới giúp Cúp Hoa trương nhân cơ hội thoát thân. Tránh khỏi một kiếp chết oan dưới tay hỏa thần Hàn lâm trảm. Hắc Ám không chịu nổi công kích của Quang Minh. Liền chẳng khác nào như tuyết tan mùa hạ. Cùng với thân thể Hắc Ám Thiên Cơ nhanh chóng biến mất. Nhưng đồng thời... Cùng với sự tan biến của thân thể hắc ám thiên cơ Thì hỏa thần kiếm của cơ động cũng mất đi toàn bộ hào quang Hóa thành một thanh trường kiếm đen nhánh từ trên trời rơi xuống Nhóm quan minh thiên can thánh đầu ngay lập tức chuyển mình đứng chắn phía trước Cơ động lúc này đã mềm nhũng cả người tê liệt ngã xuống Ba tầng mơ dương miệng trên đầu giờ chỉ còn lại hai tầng Kim sắc quan mang cũng như thủy triều mà ảm đạm dần Cơ động dù sao cũng không phải là thần Ngay khi hắn thi triển đồng thời hỏa thần hàng lâm trảm và chung cực tất sát kỹ Thì hiệu quả tăng phúc mà tuyệt luyến anh túc mang lại cho hắn cũng tiêu hao sạch sẽ Nếu như không phải có thêm sự hỗ trợ của sinh mệnh chi hạt Thì hắn căn bản không thể nào kiên trì đến lúc này Cho dù là như thế thì sinh mệnh chi hạt giờ đây cũng đã nát vụn Lúc nãy Nếu không phải hắn giúp cạn kiệt thần lực Thì làm sao hỏa thần kiếm lại bị mất đi khống chế Mà rơi tự do xuống đất như vậy Đang lúc này Một đạo lục quang từ trên trời phủ xuống Bao bọc lấy thân thể cơ động khiến tinh thần hắn rung động từng hồi Một lần nữa đứng thẳng lưng đó chính là ma lực thánh cấp một hệ đến từ cúp hoa trư thế nhưng, sau lần tăng phúc đó thì thân hình cút hoa trư cũng rơi tự do xuống trên lưng đại diện thánh hỏa long hôn mê bất tỉnh dao động do va chạm giữa quang minh và hắc ám khiến cho thánh thú khi còn ở trong cơ thể hắc ám thiên cơ không cách nào chịu nổi Sau khi tạm thời cứu viện cơ động được một lúc liền chìm vào hôn mê bất tỉnh Cơ động chàng không sao chứ Trần Tư tuyền sải bước ra Nhanh chóng tiến tới sau lưng cơ động Đỡ lấy thân hình hắn Đồng thời liều mạng thúc giục cực hạn ấp một ma lực truyền vào trong cơ thể cơ động Bổ sung ma lực gần như cạn kiệt của hắn Cơ động lúc này thân thể mặc dù suy yếu Nhưng tinh thần vẫn như cũ cực kỳ phấn khởi Tu vi linh hồn của hắn đã tăng lên tới thần cấp Nên không bởi vì ma lực cạn kiệt mà hôn mê Mau! Không thể để cho thần thức hắc ám thiên cơ chạy mất Nhất định phải khiến hắn hình thần câu diệt mới có thể kết thúc được Dứt lời đại diện thánh hỏa long đã nhận được mệnh lệnh của cơ động nhanh chóng lao xuống phía dưới khi thân thể hắc ám thiên cơ bị hỏa thần hàn lâm trảm hủy diệt thần thức của hắn cũng mau chóng chạy trốn đồng thời cuốn lấy hỏa thần kiếm đang rơi xuống người tu luyện tới cảnh giới thần cấp thần thức sẽ trở nên ngưng tụ Không còn như người bình thường bị tiêu tán linh hồn khi chết. Hắc ám thiên cơ mặc dù không thể chân chính thôn phệ cút hoa trưa để trở thành thần. Nhưng cũng như cơ động mượn tuyệt luyến anh túc đem linh hồn tăng lên thần cấp. Linh hồn của hắn cũng là thần cấp. Không hề tan biến mà chỉ kinh hoảng chạy trốn. Chỉ cần thần thức bất diệt hắn liền còn có cơ hội sống lại. Việc cuốn lấy hỏa thần kiếm tự nhiên là do hắn mơ ước tới lực lượng của hỏa thần kiếm. Hắc ám thiên cơ cũng không lập tức viễn động bởi vì hắn biết rõ với thần thức bị thương như hiện tại. Thế nào cũng không thoát khỏi thánh cấp đại diện thánh hỏa long. Hốn chi! Thần thức của cơ động vẫn tập trung theo dõi hắn. Nên thay vì viễn động, hắn liền chạy thẳng về hướng đại quân hắc ám đang trú đóng cơ động bản thân bị thương nặng ma lực tiêu hao sạch nên chậm mất một nhịp đến khi đại diện thánh hỏa long tiến hành đuổi theo thì thần thức của hắc ám thiên cơ đã xông vào trong hắc ám đại quân ngay sau đó thanh âm của hắc ám thiên cơ liền vang lên không được tới đây bằng không ta liền giết chết hắn đại diện thánh hỏa long cấp tốt dừng lại từ trong đại quân của hắc ám một thân ảnh do luồng khí lưu màu đen tụ lại chậm rãi hiện lên hỏa thần kiếm của cơ động đang gác trên cổ của một người trong tay thân ảnh đó cơ động đứng ở trên đầu mao đài phía sau là trần tư tuyền cùng quan minh thiên cơ tu vi linh hồn của hắn vốn là đã đạt đến thần cấp lúc này lại thêm quan minh thiên cơ và trần tư tuyền toàn diện phụ trợ nên đã hoàn toàn vượt xa hắc ám thiên cơ đang bị thương nếu như không phải là hắc ám thiên cơ đang nắm phất thủy trong tay cơ động nắm chắc chỉ cần trong nháy mắt là đã có thể thông qua xung kiếp thần thức hủy diệt toàn bộ thần thức đang bị thương nặng của hắc ám thiên cơ đừng tới đây ngươi dám xuất thủ với ta ta liền lập tức giết hắn khiến ngươi hối hận cả đời hắc ám thiên cơ gần như điên loạn gầm lên thanh âm quanh quẩn trong không trung bởi vì không có thân thể nên trong lão càng thêm quỷ dị muôn phần với tình huống trước mắt căn bản là không cần phải nói quan minh cùng hắc ám song phương liền đã hiểu thắng bại phe hắc ám thiên cơ đã thành thần dĩ nhiên là thất bại tiếng hoan hô nhanh chóng lan ra khắp trận doanh của quan minh tất cả quan minh cường giả liền nhanh chóng chạy tới hắc ám thiên cơ hộ giữ không ăn thịt con thế nhưng ngươi lại không màng đến nhi tử của mình là sao quan minh thiên cơ tức giận nói hắc ám thiên cơ điên cuồng cười lớn nhi tử Một đứa con phản bội phụ thân sao? Các ngươi cho là ta không biết phất thủy được các ngươi cử đến nằm vùng bên cạnh ta sao? Không sai, nó là nhi tử của ta, nhưng nó đã bao giờ xem ta là phụ thân. Mới vừa lúc mới bắt đầu trở về. Ta còn hết sức tín nhiệm nó. Nhưng kể từ khi quan minh thánh đồ các người tàn sát vừa bãi trên hắc ám đại luộc. Lại thêm việc quan minh ma sư sử dụng trận pháp một cách rộng rãi Ta đây liền biết đứa con này căn bản chỉ là trở về để nằm vùng ở bên cạnh ta Nếu không tại sao thực lực của các ngươi theo lời nó lại khác xa thực tế như vậy Ngũ hành trận pháp trọng yếu như thế tại sao nó lại không hề nói với ta ta lúc trước không có phạt trần nó cũng là bởi vì nó chính là nhi tử của ta. Ta cứ nghĩ. Đợi đến khi ta trở thành thần. hủy diệt sạch sẽ đám các ngươi thì nó sẽ chẳng còn cách lựa chọn nào khác mà chân chính thừa nhận người cha ta đây. Giờ ta mới biết điều này chỉ là suy tâm vọng tưởng. Tánh mạng của nó là ta tạo ra. Là nó đã phản bội ta trước Sao ta lại không thể đại nghĩa diệt thân chứ Hắc ám thiên cơ tuyệt đối không phải là người ngu Những điểm đáng nghi ngờ trên người Phất Thụy đã sớm khiến cho hắn chú ý Nếu không phải như thế Làm sao Lý Vĩnh Hạo lại không đem Hắc ám quân đoàn giao cho Phất Thụy thống xoáy Mà lại giao cho thế thân của mình như thế Cơ động hiếp sâu một hơi Hắn biết hiện tại nói thêm cái gì cũng vô dụng rồi Trầm giọng nói ngươi muốn thế nào hắc ám thiên cơ giọng căm hận nói ta muốn thế nào Các ngươi hẳn là rất rõ ràng Lập tức giải trừ linh hồn tỏa định của ngươi đối với ta Ta sẽ dẫn tên nghiệp tử này rời đi Không nên cố gắng dùng thần thức tìm kiếm phương vị của ta Ngươi hẳn là đã biết ta có thể kịp thời phản ứng trước khi ngươi định làm gì Chờ đến khi ta xác nhận bản thân đã an toàn tự nhiên sẽ đem nghịch tử này thả ra Không được nói thêm bất cứ điều kiện nào với ta Hiện tại ta đã không còn có gì để níu kéo nữa Nên sẽ không có bất kỳ thương lượng nào Cơ động lại hít sâu Hắn dĩ nhiên biết lúc này mà để cho hắc ám thiên cơ chạy thoát. Tuyệt đối sẽ là dưỡng hổ nuôi họ. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn. hắc ám thiên cơ sẽ không gây ra nỗi sóng gió gì. Cho dù muốn xâm chiếm một thân thể mới. Tu luyện lại đến thực lực như hiện tại thì cũng phải mất từ vài chục đến trên trăm năm thời gian. Nhưng dẫu sao chỉ cần Hắc Ám Thiên Cơ còn sống thì vẫn luôn là một mối nguy hại lơ lưỡng trên đầu hai mảnh đại lục, thậm chí còn uy hiếp đến cả thế giới rộng lớn. biết là thế, nhưng thật sự cơ động cũng vô kế khả thi trong trường hợp trước mắt. lần thánh chiến này có thể đoạt được thắng lợi, người có công lao lớn nhất chính là Phất Thụy tìm phục bên cạnh Hắc Ám Thiên Cơ ngay cả việc cơ động đoán được âm mưu cuối cùng của Hắc Ám Thiên Cơ cũng một phần là nhờ tin tức tình báo mà Phất Thụy không ngừng truyền về. Huống chi, Phất Thụy lại còn là sư huynh ruột thịt của hắn, cơ động sao có thể trơ mắt nhìn Phất Thụy bị Hắc Ám Thiên Cơ giết chết? Tiểu sư đệ không nên đáp ứng hắn. Thanh âm có chút run rẩy của Phất Thụy vang lên. Hát ám thiên cơ mặc dù khống chế thân thể phất Thụy, nhưng lại không thể ngăn cản hắn nói chuyện. "Phất Thụy mắt hổ rưng rưng không sai, cha của ta, ta đã phản bội ngươi. Nhưng ngươi có biết không? Từ nhỏ tới lớn ta vốn là không có phụ thân. Ngay từ lúc còn nhỏ ta đã bị người khác mắng chửi là giả chủm. Ta có thể sống sót cho tới ngày nay là một điều quá sức may mắn. Vì để chứng minh bản thân ta đây liều mạng tu luyện so với người khác còn khổ cực gấp nhiều lần. Những lúc ta phải thừa nhận thống khổ thì ngươi đang ở đâu? Một ngày đó, ngươi đến tìm ta. Muốn ta phải nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Cung cấp tin tức tình báo của quan minh thế giới cho ngươi. Ngươi đã hại chết mẫu thân ta cho nên ngươi cũng chính là cường nhân của ta Bởi vì sự xuất hiện của ngươi mà tâm ta lâm vào rằng xé mâu thuẫn Cũng do đó mà tính cách của ta càng thêm bảo thủ Càng khiến người khác khó thể tiếp nhận Vì lý do ấy mà người phụ nữ ta yêu quý nhất cũng bỏ ta ra đi Nếu như không có tiểu sư để thức tỉnh ta Sự rằng dạ tâm vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho ta Ta và dạ tâm nối lại chưa được bao lâu Thì ngươi tiếp tục phát động đại kiếp thánh tà đảo Ta đã nghĩ rất nhiều Ta nghĩ đến sự dưỡng dục. Ta nghĩ đến dạ tâm Nghĩ đến cảnh sinh linh đồ tháng do ngươi tạo ra Ta mặc dù phản bội ngươi Nhưng ta không hề phản bội lại tín niệm của chính mình. Nếu một khi thế giới này bị ngươi thống trị, như vậy bất luận là chủng tộc gì cũng chắc chắn lâm vào vạn kiếp bất phục. Cho nên ta quyết định nói hết thảy sự thật với tiểu sư đệ ta muốn tự cứu lấy mình, đồng thời cũng mong muốn cứu ngươi. Dù sao, ngươi cũng là người duy nhất trên thế giới này có huyết mạch tương liên với ta cho dù là chỉ có một tia cơ hội cũng không nguyện ý buông tha. Nói tới đây, Phất Thụy đã là lệ rơi đầy mặt nhưng ta liền rất nhanh phát hiện là mình đã sai lầm. Bởi vì ta căn bản không cách nào thay đổi ý nghĩ của ngươi. Lòng của ngươi đã sớm chân chính biến thành hắc ám. Tiểu sư đệ, không nên bận tâm đến sinh tử của ta. Ta đã sớm không muốn sống. Có một người phụ thân như vậy. Ta sống còn có ý nghĩa gì? Ta dù sao cũng là nhi tử của hắn. Ta giờ đây phản bội phụ thân nên cho dù có chết trong tay hắn. Cũng coi như trả hết nợ nần. Thay vì thống khổ sống tạm. Chi bằng sạch sẽ chết đi. Động thủ đi tiểu sư đệ. Nếu như ngươi không động thủ Để cho hắn chạy thoát Ta đây cũng tuyệt đối sẽ không còn sống trở về Nếu có kiếp sau Ta hy vọng có thể sinh ra Làm một người người bình thường Có một người phụ thân hiền lành thiện lương Vừa nói xong Phất Thụy liền nhắm hai mắt lại Tâm tình tràn ngập quyết liệt Nhi tử Ngươi quả nhiên là nhi tử tốt Đúng a. Hổ Dữ không ăn thịt con Thanh âm hắc ám thiên cơ đột nhiên thay đổi, sự điên loạn lúc trước giờ đây phản phất như đã hoàn toàn biến mất. Bỗng nhiên, một cổ hắc ám khí tức vô cùng minh mông chật từ thần thức hắc ám thiên cơ bột phát ra. Trong nháy mắt liền cuốn lấy thân thể phất Thụy. Cơ động thất kinh, thần thức của hắn cùng với quan minh và trần tư tuyền liên hiệp lại với nhau. Không hề giữ lại chút nào mà bột phát ra Oanh kiếp tới thần thức của hắc ám thiên cơ Nhưng mà chỉ sau một khắc Cơ động mới phát hiện bản thân sai lầm Bởi vì thần thức của hắc ám thiên cơ Cũng không hủy diệt phất thụy Mà khống chế hỏa thần kiếm hóa thành một tia chớp đen nhánh Trong nháy mắt đã phóng tới ngực cơ động Hắc Ám Thiên Cơ đã dùng lực lượng thần thức cuối cùng của hắn, phát động Hỏa Thần Kiếm tạo thành một kiếp trí mạng tới Cơ Động. Oanh, phanh, phốc, thần thức của Hắc Ám Thiên Cơ khi va chạm với thần thức của Cơ Động. Trần Tư Tuyền và Thiên Cơ liên hợp lại. Trong nháy mắt bể tan tàn, tánh mạng và linh hồn của kẻ tà ác rốt cục đã hoàn toàn đi tới điểm cuối. Hình thần câu diệt, phan thân thể phất thụy rơi xuống mặt đất, hắc ám thiên cơ cuối cùng cũng không có vết hắn. Cho dù là loại người tà ác thì sâu trong nội tâm của hắc ám thiên cơ vẫn còn sót lại một chút tình thân. Ngay thời khắc tối hậu, lão cuối cùng không thể giết chết nhi tử của chính mình, phốc, đây là tiếng kiếm xuyên qua thân thể con người. Người bị hỏa thần kiếm xuyên qua không phải là bạo quân cơ động kẻ luôn phá hoại tất cả kế hoạch của hắc ám thiên cơ. Cũng là mục tiêu tối hậu của hắn. Trần Tư Tuyền lặng lặng đứng ở trước người cơ động. Một kích cuối cùng của hắc ám thiên cơ thật sự là quá nhanh. Hỏa thần kiếm gần như là dịch chuyển tức thời hiện ra trước mặt cơ động. Cho dù là đại diện Thánh Hỏa Long cũng không kịp tới ngăn cản Chỉ có Trần Tư Tuyền là kịp thời đứng chắn nơi đó Khi thần thức của hắc Ám Thiên Cơ vừa vận chuyển Thì nàng cũng đã chắn trước mặt cơ động Phong mang của Hỏa Thần Kiếm đâm xuyên qua Vĩnh Hằng Chi Khải Đâm xuyên qua thân thể của nàng Cũng đâm xuyên qua trái tim của Trần Tư Tuyền Nhưng nàng vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Khó miệng lộ ra một nụ cười không không biết nên gọi là khổ sở hay ngọt ngào. Không. Cơ động thống khổ thét lên. Hai tay bắt được bả vai Trần Tư Tuyền. Tung người rơi xuống trên mặt đất. Thần thức hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể Trần Tư Tuyền. Nhưng một khi đã bị hỏa thần kiếm đâm xuyên trái tim như thế. Vô luận có là người như thế nào cũng không thể khôi phục được Hắn có thể cảm giác được rõ ràng tánh mạng Trần Tư Tuyền đang dần trôi đi với tốc độ kinh người Cơ động Trần Tư Tuyền có chút khó khăn kêu lên Tư Tuyền ta đây Cơ động lúc này mặc dù ma lực đã hao hết Nhưng thân thể vẫn mạnh mẽ như cũ Cả người hắn đều run rẩy thống khổ Ngay dây khắc hỏa thần kiếm đâm nát trái tim Trần Tư Tuyền Hắn chỉ cảm thấy tim mình cũng như bị nát vụn Nước mắt không khống chế được mà trào ra Nắm chặt tay Trần Tư Tuyền khóc không thành tiếng Cơ động Đừng khóc Ta không Thiếp thấy cảnh chàng Thương tâm khổ sở Trần Tư Tuyền lẩm bẩm nói ta yêu chàng năm năm ở gần chàng hiện tại đã đến kết cục nhất định ta chỉ có hai tâm nguyện ta muốn chết ở trong tay chàng ta muốn chàng nói một tiếng yêu ta đúng vậy Đây chính là biện pháp cuối cùng mà Trần Tư Tuyền nghĩ đến cũng là cơ hội cuối cùng của nàng Nàng biết chỉ cần cơ động có thể nói ra ba chữ ta yêu nàng thì hết thể mọi chuyện đều còn có cơ hội Cơ động thật cẩn thận đem thân thể Trần Tư Tuyền kéo vào trong ngực Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng Tư Tuyền Ngươi tại sao lại ngu ngốc như vậy? Ta không đáng giá được ngươi yêu thương như thế Trần Tư tuyền nhẹ nhàng lắc đầu Trên gương mặt đẹp đến hoàng mỹ đã không có một tia huyết sắc Nhưng ánh mắt nhìn cơ động nhưng vẫn là ông nhu như vậy không Rất đáng giá Cơ động chậm rãi ngẫm đầu nhìn về phía không trung Ánh mắt trở nên ngây dại năm năm rồi năm năm đã qua Liệt diễm ta không có nuốt lời với nàng. Năm năm qua, mỗi năm ta đều dùng một loại tuyệt thế mỹ tử để tế điện nàng. Tình yêu của ta dành cho nàng thủy chung không thay đổi. Quá khứ 5 năm năm, năm năm thống khổ. Hiện tại, hết thảy đã kết thúc cùng kỷ niệm trách nhiệm trên vai ta đã được gỡ xuống. Ta rốt cục có thể được giải thoát rồi. Mặc dù ta không biết nàng đang ở địa phương nào. Nhưng linh hồn ta nhất định tìm được nàng. Cơ động cúi đầu. Ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn vào nét tuyệt vọng trên mặt trần tư tuyền. Ông Nhu nói thật xin lỗi. Tư tuyền. Nguyện vọng của nàng ta chỉ có thể hoàn thành một nửa. Nàng sẽ chết trong lòng ta Nhưng ta chỉ có thể giao cho nàng thân thể của ta Linh hồn ta đã đã sớm không thuộc về chính mình Ngay thời khắc người yêu ta rời xa trần thế Linh hồn ta đã chết Thật xin lỗi Ta biết nàng rất tốt Nhưng tâm hồn ta đời này kiếp này đã sớm thuộc về liệt diễm Cho dù kiếp sau Cho đến đời đời kiếp kiếp cũng chỉ sẽ thuộc về một mình nàng ấy. Đối với tình cảm vô cầu báo của nàng, ta không thể khiến mình mắc nợ ân tình như thế được. Ta muốn tâm mình thanh thản khi đi tìm liệt diễm. Tư tuyền. Ta nợ nàng quá nhiều. Vĩnh viễn không thể trả được. Ta chỉ còn cách trả lại cho nàng tính mệnh của bản thân ta. Short. Vừa nói dứt lời Tay phải cơ động đã ấm mạnh lên chui hỏa thần kiếm Thần thức hoàn toàn bột phát Hỏa thần kiếm vốn đang đâm xuyên qua tim trần tư Tuyền lại tiếp tục cắm thẳng vào tim cơ động Cơ động không nên Quang minh thiên cơ hô to một tiếng Tất cả quang minh thiên can thánh đồ cũng đồng thời lao tới ngăn cản Nhưng hết thảy đã chậm hỏa thần kiếm đã phá nát trái tim cơ động không nên tới đây cơ động lệ thanh nổ hống thần thức cường đại chợt bắn ra đem tất cả những người cố gắng xông đến đánh bay ra ngoài biến phương viên trăm thước xung quanh hắn thành một mảnh đất trống cơ động khẽ lắc người chấn hỏa thần kiếm thoát ra khỏi người Máu tươi nhất thời cuồng bắn ra, phun ướt đẫm cả người Trần Tư Tuyền. Từng lọ, từng lọ tuyệt thế mỹ tử từ trong chu tước thủ trạc bắn ra, nắp bình bật mở. Mùi rượu nồng nặc nhất thời lan tỏa khắp nơi. Trong mỗi bình mỹ tử đều có một tia rượu bắn vào bình pha chế. Sau đó, Tất cả rượu đều bị cơ động ném hết ra xung quanh. Một ngọn lửa nhanh chóng bùng lên. Bắt vào đám rượu. Tạo thành một vòng tròn lửa bao bọc thấy thân hình trần tư tuyền vào giữa. Cơ động cười, hắn cười vô cùng vui vẻ và thanh thản. Tay hắn chộp lấy bình điều tử, cả người tự hồ tiến vào trạng thái điên cuồng. Nhẹ nhàng lay động bầu rượu. Lúc này đã đã không có bất kỳ tiếc tấu nào Trong miệng hắn lẩm bẩm nói liệt diễm Liệt diễm Thật xin lỗi Ta cuối cùng cũng không thể đợi chờ 10 năm 10 năm thật sự là quá dài rồi Nàng muốn ta tìm đủ mỹ tử trên đời Ta rốt cuộc đã có thể hoàn thành ước nguyện mà đi tìm nàng rồi Sẽ không còn bất kỳ cảnh nhớ thương nào nữa. Đây là lần cuối cùng ta lại vì nàng mà điều chế ra một ly kê vĩ tử cuối cùng. Trần Tư Tuyền ngơ ngác nhìn cơ động. Nàng còn chưa chết. Một hệ ma lực cử quan tu vi giúp Tư Tuyền bảo tồn một tiên sinh mệnh khí tức cuối cùng. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra kết quả cuối cùng dĩ nhiên là như vậy. Nước mắt tuôn rơi. Năm năm phải dồn nén. Năm năm thừa nhận thống khổ. Vào giờ khắc này liền giống như tức nước vỡ bờ mặt ào ạt bột phát ra. Một tia lực lượng không biết từ đâu sinh ra. Đẩy nàng bắn ra khỏi hỏa thần kiếm. Nhào tới ôm lấy cánh tay đang đun đưa bình điều tử của cơ động. Chàng ngốc. Chàng ngốc cơ động này, thật ngu ngốc mà. Tại sao, chàng tại sao lại không nói với ta ba chữ yêu thương kia hở? Chàng vốn không hề phản bội liệt diễm, sao cứ luôn cự tuyệt liệt diễm ta vốn luôn ở bên chàng chứ? Ta chính là liệt diễm của chàng đây. Mắt thấy nam nhân mà mình yêu thương duy nhất trong cuộc đời sắp chết đi trong thống khổ. Giờ khắc này Trần Tư Tuyền đã chẳng thèm quan tâm đến lời đánh cuộc với ác thần Những lời muốn nói Nàng đã phải chôn sâu trong lòng quá lâu rồi Cơ động sắp sửa rời khỏi cuộc đời này rồi Đánh cuộc còn có ý nghĩa rắm chó gì nữa Bọn họ cuối cùng vẫn không thể cùng ở chung một chỗ Nên giờ đây nàng chỉ muốn cho hắn biết nàng vốn luôn bên cạnh hắn Cơ động dạy ra, ngưng việc điều tử lại Nhìn trần tư tuyền lao vào ngực mình Rung giọng nói nàng, nàng nói Cái gì? Trần tư tuyền nước mắt mông luôn Vết thương nơi ngực hai người lúc này đã hòa lẫn máu huyết của nhau chàng ngốc Ta chính là liệt diễm của chàng đây Tiểu cơ động Chàng có nhớ không? Chàng điều chế chén rượu đầu tiên cho ta chính là liệt diễm phần tình. Chàng lần đầu tiên nhìn thấy chính là đôi tay ta. Ta trước hết truyền thụ cho chàng chính là thần tỏa mơ dương pháp và mơ dương tuyền qua. Lại còn có lạc ấm của hai đại quân vương. Chàng ngốc. Tiểu cơ động ngốc. Chàng tại sao không chịu suy nghĩ hở? trần tư tuyền tại sao lại vừa thấy đã yêu tại sao đến chết cũng không đổi đi theo chàng đó bởi là vì trần tư tuyền cũng là liệt diễm liệt diễm chính là trần tư tuyền đó nghe trần tư tuyền nói vậy cơ động như lâm vào trong mộng run giọng đây việc này không thể nào có thực liệt diễm của ta đã chết ngươi ngươi căn bản là dối gạt ta Bằng không sao ngươi lại không nói cho ta biết. Liệt diễm buồn bã nói bởi vì ta dùng thân phận trần tư tuyền để sống lại. Đó cũng là việc giao dịch giữa hai thần vương. Ta không thể nói cho chàng biết ta là ai. Ngoại trừ việc sử dụng thân phận trần tư tuyền khiến chàng nói thành lời yêu thương với ta. Thật ra thì ta vừa rất cao hứng khi chàng thực hiện điều đó. Nhưng đồng thời ta cũng rất thốn khổ khi không thể danh chính ngôn thuận ở cùng với chàng. Cơ động ơi, cơ động! Hồi quan phản chiếu, hơn nữa tâm tình kiếp động nên liệt diễm liền đem hết thảy tất cả sự việc nói ra. Dẫu sao, sinh mệnh của nàng và cơ động đang trôi đi rất nhanh. Phật! Bình điều tử trong tay cơ động rơi xuống mặt đất và vỡ tan. Mùi rượu nồng đậm dâng lên Nhanh chóng dẫn phát ngọn lửa chung quanh họ Trong nhất thời Hỏa Diễm liền nhanh chóng lan tỏa khắp thân hình hai người Bao phủ họ hoàn toàn bên trong Liệt Diễm Ta yêu Nàng ta yêu Cũng chỉ có Mình Liệt Diễm Chứ không phải Là Trần Tư Tuyền Liệt Diễm Ta Không hối hận, ta yêu nàng, ta yêu nàng, ta yêu nàng. Cơ động ôm chặt lấy thân thể liệt diễm. Thanh âm của hắn vút cao trong hỏa diễm. Đúng vậy, hắn không hối hận, tuyệt không hối hận. Nếu như hắn nói ra ba chữ ta yêu nàng với trần tư tuyền thì có khác nào khiến liệt diễm thất vọng? Hắn không hối hận, mặc dù cuối cùng bọn họ cùng nhau đi về phía tử vong, nhưng hắn biết liệt diễm sẽ không trách mình. Chỉ cần mọi chuyện đều đã kết thúc, có thể ôm liệt diễm. Cùng nàng chết chung một nơi vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc không biết nàng ở phương nào. Liệt diễm chậm rãi nhắm hai mắt lại, giơ cánh tay lên ôm cổ cơ động tiểu. Cơ động ta cũng yêu, chàng, ta đây, cả đời, may, mắn nhất, chính là, đã yêu, chàng ngốc cơ động, từ nơi vô tận trong hư không, hai quần hào quang màu trắng và đen đồng thời xuất hiện, lặng lẽ phủ xuống khoảng không xung quanh nơi cơ động và liệt diễm đang ôm nhau rồi nâng cả hai bay lên cao. Thánh tài đảo một lần nữa bị chia ra làm hai. Quang Minh và Hắc Ám. Rốt cuộc cũng dựa theo tâm nguyện của cơ động mà bị chia ra làm hai, hoàn toàn tách ra. Thần giới trắng và đen, lượng sắc quang trụ cùng đứng đó. Thần giới lúc này lâm vào sự yên lặng tĩnh mịch như thu mới khai sinh. Nhất là trong lĩnh vực của hai đại thần vương thống trị thì lại càng yên tĩnh đến đáng sợ Bạch quang lón lên Theo đó là âm thanh của thiện thần cũng chậm rãi theo sau Trong thanh âm tràn đầy tâm tình buồn bã, ác thần trận đánh cuộc này coi như ngươi thắng rồi Ác thần cười khổ xem ra ta thật sai lầm rồi Năm năm thời gian Sắc đẹp hấp dẫn Thời gian ma luyện đều không thể làm tên tiểu tử ngu ngốc kia có chút thay đổi nào Nhưng ta vẫn thật sự không rõ Tình yêu đến tột cùng là cái gì dẫn dắt chứ Thậm chí với lực lượng như thế mà bọn hắn vẫn tình nguyện giao ra tính mạng mình một cách vô án vô hối thua thì thu ta thừa nhận ta thua Chỉ có điều lực lượng của tình yêu vẫn khiến ta lâm vào hồ đồ Nói đi, ngươi muốn ta đáp ứng ngươi điều kiện gì? Thiện thần khẽ mỉm cười lão huyện, ngươi còn nhớ rõ chúng ta làm thần vương đã bao nhiêu năm không? Ác thần nói ai mà nhớ nổi chứ, cứ tính là mấy ngàn vạn năm đi. Ở mãi một chỗ nơi đây phiền chết đi được. Cái đám giả hoạt ngày xưa sau khi lừa chúng ta tiếp nhận thần vương vị. Cả đám đều trốn mất tâm mất tiếu Chỉ có mỗi tên tu la thần là thông minh Cứng rắn cưỡng ép người thừa kế hải thần Đem tu vi của mình truyền thừa cho đường tam Hiện tại đường tam kế thừa tu la thần vị của hắn Còn hắn thì ung dung chạy tới địa phương khác hưởng sung sướng Thiện thần cười hắc hắc Nói nói như vậy Ngươi rất không nguyện ý làm thần vương rồi Ác thần hừ lạnh chẳng lẽ ngươi nguyện ý chắc. Nhưng thần vương vị của chúng ta làm sao có thể truyền thừa ra ngoài được. Thiện thần mỉm cười cũng không phải là không được. Ta là người thắng cược. Việc ta yêu cầu chính là ngươi nhượng lại ngôi vị ác thần. Ác thần chấn kinh thiện lương, ngươi điên rồi sao? Nhượng lại ngôi vị ác thần. Ai sẽ thay ta đảm đương chức trách thần vương? Thiện thần nhẹ giọng ngươi cảm thấy tiểu tử cơ động như thế nào? Tại thế giới loài người, Hắn phải chịu nhiều thống khổ như vậy. Hắn và liệt diễm lại là đối tượng đánh cuộc của chúng ta. Liệt diễm thì còn có nguyên nhân. Nàng ta vốn không phải là nhân loại mà trở thành thần giả. Nên nhất định phải tiếp nhận khảo nghiệm của chúng ta thì mới có khả năng chân chính được trao thần vị. Riêng tiểu tử cơ động thì chính là tai bay vạ gió đúng nghĩa. Linh hồn của hắn cũng đã đạt đến thần thức cảnh giới. Để cho hắn tiếp nhận truyền thừa ngôi vị ác thần của ngươi cũng coi như đền bù thiệt thòi cho hắn. Dĩ nhiên. Chúng ta có thể chỉ để hắn tạm thời tiếp nhận ngôi vị thần vương ác thần Với khảo nghiệm của chúng ta và phẩm chất của hắn Ta cho rằng tiểu tử này có thể đảm nhiệm được Điều khiến thiện thần không ngờ đến là sau khi nghe lão thì thầm Trong thanh âm của ác thần thế nhưng lại tràn ngập hơn phấn đúng vậy a. Sao trước đây ta lại không nghĩ tới điều này chứ Tiểu tử cơ động này tâm trí kiên nghị. Cho dù là trong thần giới cũng rất khó tìm được người như thế. Để cho hắn tạm thay ngôi vị thần vương của ta. Ta liền có thể hảo hảo đến thế giới loài người lịch lãm. Chỉ có thể tự mình thể nghiệm thì ta mới tìm hiểu được sự huyền bí của tình yêu. Nói không chừng còn có một phần túc thế nhân duyên đang chờ ta. Khiến cho bản thần vương ta có thể tự mình lãnh hội tư vị tuyệt vời của nó Thiện thần cười hắc hắc trong lòng thầm nghĩ hảo hảo cảm thụ tư vị tình yêu sao Ta ác thì ra là ngươi đã sớm ngán ngẫm nơi này rồi Đâu chỉ có mình ta Đâu phải chỉ có mình ngươi là muốn dạo chơi hạ giới à nha Hắc hắc Nam hỏa đế quốc ly hỏa thành Bên trong ly hỏa thành có một tử quán nổi tiếng Sở dĩ nó nổi tiếng là do một nguyên nhân rất đơn giản Đây chính là nơi xuất nghệ lần đầu tiên của một đời thánh vương Người đã cứu vớt quan minh thế giới tử thần cơ động Tử quán này có một cái tên rất kêu là liệt diễm phần tình Trong truyền thuyết Chén rượu đầu tiên mà Thánh Vương cơ động điều chế cho nữ hoàng của địa tâm thế giới liệt diễm cũng có tên gọi là liệt diễm phần tình. Ta vốn dĩ trở thành loài người là để thoải mái vui đùa một chút. Sao mấy ngày rồi mà vẫn chả thấy vui tẹo nào thế này? Đang lúc một thiếu niên áo đen ngồi một mình lẩm bẩm, thì cánh cửa tử quán chợt mở ra. Từ bên ngoài có một người bước vào Trong nháy mắt khi nàng bước vào liệt diễm phần tình Nhất thời liền trở thành tiêu điểm cho toàn thể mọi người Đó là một bạc y nữ tử thanh thuần đến mức tận cùng Dung mạo khả á đến mức khiến người ta căn bản không thể sinh ra bất kỳ tà niệm nào Một thân bạc y không hề nhiễm chút bụi trần Hai lọn tóc dài màu đen thả hờ trước người. Đôi mắt to tròn đen nhánh mang theo cái nhìn ông nhu động lòng người. Khí chất xuất trần chẳng khác nào một đó sen trắng tinh khiết. Chính là nàng rồi, thanh niên áo đen vừa nhìn thấy bạch y nữ tử này liền lập tức vui mừng vô hạn. Hắn có thể cảm giác được, nữ tử này chính là người mà mình muốn tìm. Trong lòng không nhịn được thầm nghĩ tên thiện lương này quả thật chính xác. An bài cho ta một người có dung mạo như vậy. Không hề thua kém liệt diễm chút nào. Thật là đáng mong đợi a Vừa nghĩ, hắn vừa tiến tới đón đầu bạc y thiếu nữ. Lượng người trong tử quán lúc này vốn không ít. Đại đa số là đang bị dung nhan tuyệt diễm của nữ tử làm cho kinh động. Thanh niên áo đen dương dương tự đắc Vác bộ mặt tiêu sái bước đến trước mặt của bạch y thiếu nữ Cực kỳ trắng trợn nói thật tốt quá Ta rốt cuộc đã tìm được nàng rồi Mỹ nữ ta cảm thấy giữa chúng ta vốn có túc thế nhân duyên Hai ta có thể oanh oan liệt liệt yêu nhau được chứ Lời vừa nói ra, trong quán rượu nhất thời hồ lên một mảnh xôn xao, tiếng chửi bậy ấu ớ, ớ khắp nơi. Đông đảo tử khách nhìn người thanh niên áo đen như nhìn một tên ngốc tử. Tiếp cận con người ta cũng không nên trực tiếp như vậy chứ. Không một ai cảm thấy tên ngu ngốc này có thể thành công. Bọn hắn xem ra nếu bạc y nữ tư chỉ tặng hắn vài cái tát thì cũng gọi là nể mặt lắm rồi. Nào ngờ! Khiến cho mọi người ngoài ý muốn chính là bạc y thiếu nữ lại nhìn thanh niên áo đen với ánh mắt bình tĩnh vô cùng. Càng không mắng hắn té tát mà còn ông nhu cười. Khe khẽ gật đầu. Thanh niên áo đen mừng rỡ, hô lớn nói ta rốt cuộc tìm được túc thế nhân duyên của ta rồi. Bạch y thiếu nữ nhẹ kéo tay của hắn, nói tiên sinh, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Thanh niên áo đen nghi ngờ hỏi. Đi kiếm chỗ nghỉ ngơi a A. tiên sinh không phải là ngươi nói chúng ta có túc thế nhân duyên sao? chỉ cần 50 kim tệ ta liền cùng ngươi đi hết đoạn nhân duyên này. A a! Tiếng kêu thảm thiết truyền xa mười dặm. Thần giới, cơ động, làm như vậy có quá đáng quá hay không? Liệt Diễm một thân xiêm y hoa lệ ôm sát cánh tay cơ động, trên mặt tư rói nụ cười thỏa mãn. Rốt cục có thể cùng người yêu mình ở cùng một chỗ. Hơn nữa hai người đột nhiên trở thành thần vương một cách truyền kỳ Cơ động mặt H.I. hừ lạnh một tiếng tà ác cười quá đáng sao? Ta sao không hề cảm thấy gì nhỉ? Bọn họ chơi khăm chúng ta đến mức nào cơ chứ? Hai tên ấy không phải là muốn đi thể nghiệm cái gì gọi là tình yêu sao? Vậy hãy để cho bọn họ hảo hảo cảm thụ một chút chua cay khổ lạc trong tình yêu đi đã. Nếu không làm thế, e rằng không đền đáp được chiếu cố của bọn họ với chúng ta. Liệt diễm khe khẽ gật đầu chàng nói đúng, không thể tiện nghi cho bọn họ được. Cơ động cười hắc hắc. Nói dù sao chúng ta cũng là thần vương rồi. Không bằng tranh thủ lấy việc công làm việc tư. Giúp các bạn của chúng ta tới đây liệt lãm Như vậy cũng bớt tịch mịt hơn Liệt diễm gật đầu cười nói tốt Ta hoàn toàn đồng ý Đáng tiếc là tư động phải làm Long Hoàng tạm thời không tới được Nhưng những người còn lại hẳn là không có vấn đề chi Cơ động nhất thời bắt đầu suy tư Làm thế nào để đồng bạn của mình có thể công khai tới thần giới Nơi này mặc dù tốt nhưng chỉ có hai người nên quá là tịch mịch. Đang lúc ấy thì Liệt Diễm bỗng nhiên nói cơ động, đến thời gian rồi. Ách! Liệt Diễm, thật chứ? Liệt Diễm dậm chân đương nhiên rồi. Chàng muốn bồi bổ lại khoảng thời gian ta thống khổ chờ đợi bên cạnh chàng. Một ngày một vạn lần cũng không gọi là nhiều. Được cái lạc thần giới này một ngày lại rất dài. Chẳng lẽ chàng không muốn sao? Nguyện ý, dĩ nhiên là nguyện ý. Chúng ta liền bắt đầu ngay thôi. Liệt diễm ta yêu nàng, ta yêu nàng, ta yêu nàng, ta yêu nàng. And, đôi lời. Bộ truyện này ròng rã kéo dài vài năm mới hoàn thành, nhiều lúc tưởng như đã bị ngưng lại vô thời hạn. Rất cảm ơn tất cả các dịch giả đã dịch bộ này. Từ người mở màn bộ truyện. Đến từng nhóm dịch tâm huyết trong từng gian đoạn thăng trầm. Đặc biệt nhất trong giai đoạn cuối là A Bư quyết tâm cày kéo. Một tràng vỗ tay cảm ơn cho tất cả. Ngoài ra cũng xin cảm ơn các bạn đọc trung thành. Những người luôn nhắc nợ và kêu gào mỗi khi ác có dấu hiệu ngừng lại. Các bạn là nguồn động lực cho các dịch giả cố gắng hơn trong việc dịch bộ truyện này. Cuối cùng, ta mở lại tô bích này để các bạn có thể chém gió luôn vào đây, coi như là một lời chúc mừng sau cuối. Cảm ơn. And...